Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chị bạn mới nói là chỉ đâu có thấy ai đâu. Bây giờ có bà má vợ của anh cũng xác nhận như vậy đó. Tức là chỉ có một mình ảnh thôi. Tức mình quá. Anh mới đến cái chỗ chơi pizza. Anh hỏi các bạn hồi nãy có thấy bạn mình đi đến rủ mình đi không? Tất cả đều trả lời là không thấy ai hết. Tự nhiên rồi. Từ giả rồi nói đi về với bạn về nhà Có người đến thăm Không ai thấy Anh cũng không tin mọi người Cho nên hôm nay Anh định đến nhà để gặp Rồi sẵn tiện xin lỗi chồng tôi luôn Nhưng vừa bước vào nhà Đã thấy cái bàn thờ Và chiếc nón nỉ để ở trên bàn thờ Cái nón nỉ mà chính ngày hôm qua Chồng tôi đã đổi Để đi đến gặp ảnh Lúc đó Anh mới đốt nén nhang xin lỗi chồng tôi và từ đó đến nay anh không dám trở lại nhà tôi thêm một lần nào nữa. Còn đây là câu chuyện do chính tôi trải nghiệm. Chuyện xảy ra vào năm 2001 khi tôi đến Canada. Lúc đó thì chỉ tôi chết đã nửa năm rồi. Tầm cỡ khoảng 8 giờ tối. Trong lúc mà tôi chơi với hai đứa cháu, thì tôi giật mình vì tôi nghe có tiếng đập mạnh cửa. Khi vừa mở cửa ra, thì trước mắt tôi là ảnh đứa cháu họ mặt cắt không còn một miếng máu. Nó vừa lấp bắp vừa bảo là chị tôi đã về rồi áp cái mặt chị vào mặt của nó. Hôm sau khi đi lễ nhà thờ, nó có xin cha nước thánh và rải khắp phòng. Từ đó không còn gặp chị tôi lần nào nữa. Ba năm sau thì tôi lập gia đình. Tôi về ở cái căn nhà mà chồng tôi mua trước đó vài năm. Để tôi xin kể một chút ít về cái căn nhà này. Phải nói nó khá to. Khoảng 3.000 square feet gì đó. Nhà ở thì đẹp. Nhưng mà... Lần đến đầu tiên, tôi có cảm giác lạnh lạnh. Cũng có thể là... Cái lạnh là do nó to quá. Cái nhà cao 3 tầng mà. Tới 7 phòng ngủ. Rồi... Vào một cái tối Noel chỉ có hai vợ chồng tôi lúc đó ở nhà Sau khi xem phim cũng gần nửa đêm rồi, chuẩn bị đi ngủ Chúng tôi giật mình, nghe có tiếng đối đáp rất là rõ ràng luôn Và đối đáp với nhau bằng tiếng Anh trong nhà của tôi Mà trong khi nhà tôi chỉ có hai vợ chồng thôi Những cái lời đối đáp đó có giọng của một người nam, có một người nữ Và cái giọng nói có lẽ là một cặp vợ chồng già. Khi nghe như vậy tôi mới nhìn sang chồng tôi. Tôi bắt gặp ánh mắt chồng tôi như đang cái ý là hỏi có nghe hay không. Tôi sợ quá và tôi khẽ gật đầu. Ít hôm sau đó cô em chồng tôi đến chơi. Tôi có kể lại là trong nhà này có ma. Nhưng mà cổ không có tin. Cổ còn, còn thách nữa. Nếu nó có ma đó, thì sẵn tôi đặt máy quay phim nè, cho dính con ma vào đó coi để mà coi. Sau đó thì cổ đặt máy và cổ thu hình trong phòng. Phải nói lạ lắm anh Thảo, hình ảnh bên cánh máy thì mình nhìn vẫn thấy bình thường. Nhưng khi về nhà cô ấy chắc lại thì không thấy gì cả, chỉ là một màn trắng xóa, đặc biệt là cái máy đó nó hư luôn. Rồi từ đó cho đến lúc tôi bán căn nhà, vợ chồng cô ấy cũng không một lần nào đến nhà tôi nữa. Đó là những một số câu chuyện gửi cho anh, hẹn dịp khác, có thời gian tôi sẽ kể thêm. Chúc gia đình anh cùng mọi người một năm mới thật nhiều may mắn, nhiều sức khỏe, trải qua mùa dịch. Ký tên Một Người Ở North York, Canada Còn đây là bức thư của Long Phạm mà Việt Thảo nhận được. Với cái tựa đề là vài mẫu chuyện ma ngắn gửi đến chú Việt Thảo Bức thư này cũng nhận được vào tháng 12 của năm 2020 Xin chào chú Thảo, lại là con đây Trước đây con có gửi mấy mẫu chuyện ma cho chú và đã được kể ở kỳ 227 Này con có thêm vài mẫu chuyện ma ngắn Xin gửi đến chú và các bạn thính giả để tiếp tục đóng góp vào kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam của chú Nhân vật tôi trong câu chuyện chính là con Đây là câu chuyện thứ nhất nói về cái ngôi nhà ở khu chợ An Đồng. Đó là vào những năm 2015. Nghe hot nhất tại đọc